các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mẹ dơm dớm thương cho những đứa trẻ như con là những linh hồn không có được một giây làm người nhưng đó là khi nó không phải là chuyện của mẹ giây phút biết mình có con đấy mẹ đã muốn đấm thật mạnh vào bụng mình cho con mau mau rời khỏi mẹ sợ hãi khi sờ vào cái khối u u đang căng lên trong bụng mẹ có con rồi và mẹ không biết phải làm sao Con của mẹ, con đang mấp máy phải không? Hà doanh sờ vào bụng, đôi bàn tay run run, dưới lớp da bụng, hơi thở vẫn đều đều lên xuống. Nhưng có một cái gì đó khác đang hiện diện. Con như đang chạm khẽ vào người mẹ, rụt rè gọi mẹ ơi. Con ơi, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể nhìn con ra đời. Mẹ sợ nhiều thứ lắm, mẹ không thể chấp nhận con mà quan trọng nhất. Là càng nghĩ mẹ càng hồ không biết mình phải làm gì, thà thứ và ăn nghỉ ở thiên đường, bởi nơi đây vốn không thuộc về con, con nhé. Xin lỗi con, con của mẹ ơi. Hà Doanh đã quay lại bệnh viện, chiếc giường yên nóc lạnh giá đang chờ cô. Những thứ dụng của kia sẽ chọc vào bụng cô, tách rời một sinh mạng bé nhỏ khỏi nơi nó không thể thuộc về. Mẹ đi làm thủ tục Con đợi mẹ nhé doanh doanh Em để anh đi cho Ở lại đây với con đi Hà Doanh ngồi lại bên cạnh mẹ Tóc mẹ đã mặc đi nhiều Ánh nhìn vẫn mây mang tình thương với cô Thà thiết Cha mẹ nào mà chẳng thương con Chỉ có Mẹ ơi Khi mẹ sinh con ra đấy Có đau không mẹ Bà Kiều Anh thoáng giật mình Sau đó là nụ cười hiền hậu Đau chứa con Nhưng khi mẹ nhìn thấy con Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc Duyên Doanh à Mẹ Hạnh phúc Đêm qua Hà Doanh đã thấy một giấc mơ Trong giấc mơ ấy Mơ hồ một tiếng gọi Mẹ ơi Cô bật khóc ngay trong giấc mơ ấy Một đôi mắt trong veo ẩn hiền Ngập tràn đau đớn Cứu con mẹ ơi Đau lắm, đau lắm mẹ ơi Cô sắp kết thúc một sinh mạng Con của cô Từ máu thịt cô mà thành. Nó chưa được sống một ngày nào trên thế gian tươi đẹp. Nó, nó không muốn chết. Nhưng nó phải chết. Vì tương lai của mẹ nó là cô. Mẹ ơi, khi Lâm Lâm hết bệnh, mẹ mua kẹo bông gòn cho Lâm Lâm ăn nha. Một chiếc xe lăn vừa lướt qua Hà Doanh. Một người mẹ đẩy đứa con khoảng 4 năm tuổi. Mắt bà mẹ nhòe lệ nhưng môi vẫn mỉm cười. Mẹ hứa, lầm lầm mau hết bệnh đi, rồi... Nước mắt, từ lúc nào lặng lẽ rơi trên má Hà Doanh, cô bớt giác một miệng. Mẹ ơi, con không phá thay đâu, con không giết con của con đâu mẹ, không đâu mẹ ơi. Trời sáng rõ, chứa mắt Hà Doanh là một màn đêm u ám, cô không biết mình đã làm gì, để giờ đây lặng lẽ một mình trên con đường tấp nập. Bản năng của một người mẹ lương tâm của một con người trối dậy Cô không nhớ Hà Doanh chỉ biết Lúc đó cô đã bật dậy Đã hét lên và bỏ chạy khỏi bệnh viện Nước mắt tràn ngập trên mặt Đầu óc trống rỗng Để rồi giờ đây cô lang thang trên đường Như một cái xác không hồn vậy Giữ lại đứa bé Hủy hoại tương lai Cô có tình cảm gì với nó chưa Mấy tháng trước đây thôi Doanh doanh Là một cô bé hồn nhiên vô lò vô nghĩ Cô sợ Ngượng đến đỏ mặt Khi Văn Bảo lồng vào tay mình chi nhận đính hôn Mọi chuyện đối với Hà Doanh Tự nhiên và dễ dàng quá Đến khi bất chắc ập xuống Cô cứ lơ ngơ không biết phải làm gì Như bây giờ vậy Quyết định không phá thai Giữ lại đứa con Có lẽ cũng là một hành động Bộc phát nhất thời Của suy nghĩ không thể giết người Cảm giác tối lối Của một cô tiểu thư Chỉ quen sống trong lồng kính. Không phá thai, cô sẽ đối diện với mọi chuyến thế nào đây? Sinh nó ra rồi, làm sao để nuôi nó lớn? Hà Doanh, chỉ là một sinh viên một trường nghệ thuật, một cô tiểu thơ chưa từng bươn trải cuộc sống. Từ nhỏ đến lớn, hết cha mẹ, anh hai rồi văn bảo cùng nhau bao bọc. Bây giờ sinh con, cô có thể tự kiếm tiền nuôi nó hay không? Hay những người thân lại phải mó tay vào? không biết nữa Hà Doanh ngồi xuống một trạm chờ xe buýt trên đường mò chuyện nhảy mối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net